các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi nói mong em đừng giận gần đây tôi nghe người ta nhắc đến em nói rằng em có vẻ bí hiểm kỳ cục thì ra là vì chuyện này chuyện về vụ mâu sát 405 đúng là hơi lạ lùng nhưng em đừng nên cứ như người mất hồn vì nó để rồi lại làm những việc quá chớn chưa biết chừng trong số người chết đã có người như thế tức là mắc chứng bệnh bức xúc cực đoan, cứ quyết dựa theo lịch sử hoặc tự nghĩ ra để thiết kế một kịch bản dẫn mình đến cái chết. Theo tôi thì Hemingway và t ấ n bi kịch hồi trước ở thành phố Catchum đều có nhân tố đó. Em nên biết con người ta nếu quá đắm đuối theo một cách suy nghĩ thì hành vi sẽ tiến tới chỗ cực đoan. Hình thấy hơi c h ộ t dạ, b ì lượng nói rất có lý. trong 1 ư ờ i người nhảy lầu ít nhất có 5 người đã từng đi bệnh viện tâm thần liệu có phải lịch sử và những lời đồn đại đã gây nên hiệu ứng ám thị đối với những người chết này không cách thôi miên mà các bác sĩ tâm thần vẫn dùng cũng là một loại hiệu ứng ám thị đấy thôi có phải chính mình đang xa bà chuyện này nhưng cô lại nghĩ chính mình đã chứng kiến các hiện tượng kỳ dị lúc người cha qua đời và cái chết bột phát của thẩm vệ thanh thì mình sao có thể không có cảm giác về một mối nguy hiểm chứ? Anh nói rất có lý. Có phải gần đây anh đã lên lớp học môn bệnh học tâm thần không? Hình dân cảm kích về sự thẳng thắn và quan tâm của lượng. Lượng đã có phần yên tâm gật đầu nói. đúng. cứ cách một tuần tôi lại đến bệnh viện tâm thần kiến tập một lần, thấy mình được hiểu biết hơn. nhưng cũng thấy rất đáng buồn. Ta nên biết rằng với các bệnh thông thường thì phòng bệnh là chính, chú ý giữ vệ sinh, tập luyện, chế độ dinh dưỡng, không thuốc lá, rượu, chè. Nhưng đôi khi vẫn không lại được. Còn đối bệnh tâm thần thì có khả năng phòng bệnh nhất, nhưng người ta lại dễ lơ là. Có lẽ là bởi vì cần phải lưu tâm. Người bình thường nhất là những người như tôi lại rất kém nhẫn nại lưu tâm. hình như anh bỗng chín chắn lên rất nhiều có phải anh đã kết một chị nào rồi phải không hình suy si đoán một cách hợp lý làm gì có chuyện đó em đã nói lạc đ è rồi vì em là người rất tin tưởng tôi sẽ đưa em đến phòng nhiếp ảnh của bọn tôi cho em xem một thứ vô cùng quan trọng mà kệ hình nải nỉ khai thác l ư ờ n g vẫn không nói trước đó là thứ gì mà quan trọng đến thế bẻ đến phòng làm việc của hội n h i ế p ảnh, lượng chui đầu v à tủ sắt đựng đầy tài liệu, lục tìm một hồi lâu, rồi kêu lên, đây rồi. Anh quay ra, tay cầm một chiếc chìa khóa dài ngoẵng bằng đồng. c h n g quen quen có đúng không? Hình g e o lên một tiếng. Chiếc chìa khóa này giống hệt chiếc chìa khóa của bác cán bộ quản lý phòng hồ sơ để mở cửa tầng hầm. Em còn nhớ bác ấy nói rằng. trước kia hội nhiếp ảnh đã từng dùng nơi đó làm buồng tối không? tôi mới nhớ ra rằng khi bàn giao công việc anh hội trưởng t i ệ n nhiệm đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa trong đó có một chiếc rất cũ kỹ anh ta cũng nói rõ có thể dùng vào đâu khi ban cán bộ kia nhắc lại chuyện cũ thì tôi liên tưởng ngay đến nó chắc chắn các vị nguyên láo ấy đã từng có một chiếc chìa khóa để mở phòng hồ sơ nhưng về sau đã có căn cứ địa riêng họ đã quên không trả chìa khóa bèn coi như cổ vật để làm kỷ niệm khi nói đến chỗ đ ắ c y nhất lượng vẫn giữ cái dáng vẻ cũ hình t h ỏ tay cầm nhưng lượng rụt ngay khiến hình chưng h ự c khoan đã nào tôi có thể đưa cho nhưng em phải hứa với tôi một điều t ấ y hình tỏ ý hơi bực lượng bèn ngừng lời anh nhìn chiếc chìa khóa vàng xin lại nhớ lúc nãy mình nhấn mạnh là phải lưu tâm lượng nghiêm nét mặt hình n chúng ta là đồng hương lâu nay anh vẫn coi hình như cô em gái cho nên hôm nay anh trịnh trọng nhắc nhở em nếu tìm ra cái hồ s ư ấy đọc xong em cũng khỏi cần lo lắng gì và đừng đắm chìm trong cái chuỗi lịch sử kia nữa hãy thoát hẳn ra khỏi nó có người nói gian nhà các em đang ở có ma lẽ nào a n h đã nhìn thấy thật ư chẳng rõ người khác kể cả cô Âu Dương Sành vẫn được giao lên là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net